Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh trai cùng lệ Tử ôm nhau ở bên hồ là nói Này, em làm gì đột nhiên dừng lại Hắn nhanh chân dừng lại thiếu chút nữa bị tông vào Quý Văn Tranh Quý Văn Tranh không nói một tiếng Chính là lặng lặng nhìn dưới gốc anh đào phía trước Lôi dường nhìn theo ánh mắt cô Thấy cảnh lôi lạc đang hôn môi lệ Tử Khuôn mặt tuấn tú bất động Khóe môi hơi giật giật Hai tay rỗi ra Không suy nghĩ đi tiến lên phía trước ngăn trở tầm mắt của Quý Văn Tranh Là hiệu lầm. Hắn theo bản năng thấy anh trai dại vây. Quỷ vân tranh cắn môi, xoay người trở về, bước chân vừa vội lại vừa nhanh như là phía sau có ác ma đuổi theo cô. Lôi dương không đuổi theo, ngoái đầu liếc mất nhìn hai người, dưới gốc anh đào một cái. Cảnh tượng đổi thành lị tử đang ôm lôi lạc, thương tâm khóc, hai tay gắt cao ôm lấy lôi lạc. Lạ như thế nào, anh trai đang định cắt bá hai tay muốn chơi đùa sao? Hay là lị tử đang bày trò phá hoại? Lôi Dương khuôn mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa, không nói, bỗng dưng xoay người rời đi. Bữa cơm này, Quý Vân Chanh đặc biệt ăn nhiều, có thể nói là cả đời cô chưa từng ăn một bữa cơm nào nhiều đến vậy. Đem đồ ăn coi như nỗi khổ trong lòng, toàn bộ nuốt vào trong bụng, giống như làm như vậy, cô có thể đè nén cảm xúc khi muốn tìm anh lật bài ngựa. Lôi lạc dừng xe, nhìn Quý Vân Chanh trầm mặc cả buổi. Cô hình như chưa ý thức được đã tới khách sạn, vẫn là cứ nhìn ra ngoài xe. Bên ngoài có cái gì sao, mà lại xem chăm chú đến vậy? Ngày vậy, quý văn tranh không trả lời, mở cửa xe bước thẳng xuống, không đợi hắn đi thẳng về phía trước đi tới. Lôi lạc xuống xe, hai ba bước đuổi kịp. Người bước vào thang máy ở đại sảnh, anh liền ôm cô. Em giận dỗi gì vậy? Anh cúi đầu nhìn cô, sắc mặt cô tái nhợt, đôi môi đỏ tươi còn mang tơ máu. Đoán chắc cô đã cắn môi không dưới 10 lần Từ sau lần Ở đại hội tuyển thê nhìn thấy cô Anh chỉ biết nữ nhân này tính tình Rất cứng rắn cùng kiêu ngạo Cho nên anh có thể đương nhiên đoán ra Vừa rồi ở trong nhà kia Cô chắc chắn có gì ủy khuất Không hề bùng nổ, Có thể thấy cô so với suy nghĩ của anh kiên cường hơn Em là đang trách Anh đuổi theo lệ tử Bỏ lại em một mình sao Cha mẹ nói với em những gì Nói cho anh biết đi anh cất tiếng ôn nhu. Nhìn thấy cô như vậy đau lòng không thôi, có lẽ nhìn thấy nhiều nữ nhân Nhật Bản nhu nhiều quá, cho nên lần đầu tiên thấy Vân Chanh phải đối mặt với chuyện kia, thái độ kiên cường cao ngạo, có đôi chút tán dương đi. Tuy rằng anh thích tính cách này của cô, nhưng thân là một nam nhân, đương nhiên anh cũng muốn cô gái này hướng anh mà làm nũng, để anh trở thành đối tượng mà đệ dựa vào. Đến lầu một đại sảnh, cửa thang máy mở ra, Không để ý thấy nhân viên phục vụ thấy cô cùng chủ tịch, liền chào đón. Quý văn tranh bước nhanh vào mình đi đến. Hoàn toàn không vì những lời nói của lôi lạc mà rung động, ngược lại là muốn nhanh chóng thoát ra khỏi anh. Vào trong phòng nháy mắt, lôi lạc thân thể cao lớn cũng tiến vào, đối với hành động của cô có chút thức giận, nhé mắt dùng chân đóng sập cánh cửa phía sau. Quý văn tranh, anh cầm lấy tay cô, đem cô sát vào ngực anh. Đừng gọi tôi, hai tay đánh anh chống cử. Buông ra, bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi tôi Buông ra, có nghe không? Em đang nói cái gì? Lôi là khuôn mặt lạnh băng Nói lại lần nữa xem Tôi nói là anh bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi Cô hướng anh quát lên Đủ rồi, đôi tay kia đã từng ôm nữ nhân khác Không được phép ôm cô Cô làm sao có thể chịu đựng được chứ? Không được chọc giận tôi Anh thích thế Dựa vào cái gì cô lại kinh bỉ anh Đại thiểu ra anh có gì không được Tôi ghét anh, anh tránh ra Tôi không muốn gặp anh Anh bá đạo, thô lỗ hôn cô Anh không chịu được cô nói như vậy Vội vã thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của anh Điều đó làm cho anh thức giận Còn có một tia khủng hoảng Quỷ quái Vì sao anh cảm thấy dường như chính mình sắp bị bỏ rơi Vì sao anh lại cảm thấy Một tia bối rối cùng khẩn trương Chẳng lẽ anh vốn dĩ nhớ nhung Và nhớ thương cô gái này Ngoại trừ thích cô, khát vọng Ngoài con người anh cũng có một chút khác ví dụ như là thật là đáng ghét không nên tồn tại tình yêu không, không thể nào anh không cần tình yêu gì cả tuyệt đối không muốn trở thành tù nhân trong nhà ngục tình yêu đó là một chuyện ngu xuẩn anh tuyệt đối không muốn nhưng anh có thể nhận thấy bản thân khát vọng cô gái này anh có lẽ nào chỉ có như vậy từ điểm anh bá đạo bức hôn cô rất thô lỗ làm sao bây giờ cô muốn rời xa anh ư phải làm sao bây giờ Cô cũng không muốn anh đi yêu cô gái khác, đi ôm một cô gái khác. Điều đó cô không thể làm được, nước mắt càng lau thì lại càng chảy, lặng lẽ rơi xuống ngực, đôi tay lôi lạc nâng khuôn mặt cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net